chương bảy mươi bảy nhường ta ăn một miếng lạnh như băng tĩnh bình tĩnh yến dương gặp đầu của hắn thấp đủ cho càng ngày càng lợi hại khỏe môi giơ lên không tiếng động cười rất nhanh che giấu đứng lên n h ì n không được đùa hắn a là thực ti bị khi đó ta nghĩ đến ngươi là ta thân sinh ca ca khả ngươi lại thích thượng ta yến thần ngước mắt xem nàng không yên giũ phát lợi hại m u ố n ôm nhanh nàng lại có chút không dám do dự vung l ỏ n g ra nàng thực xin lỗi ta yến dương thấy thế không lại đùa hắn này nếu bông chốc đem nhân cấp ngoạn nhi không có nàng khóc đ ề u không địa phương đi khóc yến dương nghiêm túc nói không muốn nói với ta thực xin lỗi ngươi là ta nam nhân không phải ta tôi tớ lại nói ta như vậy thanh xuân vô địch cô gái xinh đẹp bắt được ngươi tâm không phải thực bình thường sao yến thần cái gì hướng xem không hiểu đâu yến dương lôi kéo tay hắn một lần nữa ôm chính mình á thần về sau giữa chúng ta không cần tùy tiện nói xin lỗi còn có ta có hay không nhắc đến với ngươi ta phát hiện chính mình trong lòng dần dần có ngươi là ở ngươi xuất ngũ trở về sau kia phía trước ngươi ta thật sự chỉ làm ngươi là ca ca yến thần nhường ta ăn một miếng lạnh như băng tĩnh bình tĩnh yến dương v u ố t ve hắn tà tứ khuôn mặt này khuôn mặt cùng trước kia kém đừng quá lớn bất quá lại càng thêm nàng niềm vui cũng là nàng thích loại hình yến thần hắn đây là bị đùa dỡ yến dương a thần không cần lại nói rời đi trong lời nói ta cũng sẽ không cùng nam nhân khác ở cùng nhau còn có ta thực vừa ngươi hiện tại mặt trước kia kia bộ dáng cũng không phải không x o á i chính là ân không phải ta thích loại hình hiện tại vừa vặn tốt tiến thần nuốt nuốt nước miếng kinh hỉ đến quá nhanh hắn có chút không chịu nhận có thể tổng kết tiến dương nói trong lời nói yến dương người trong lòng không phải nguyên thân yến thần mà là xuyên không đoạt xá mà đến hắn yến thần có một loại nằm mơ bàn không chân thực cảm giác hắn đây là thật sự được đến thiên mệnh c h i nữ lọt mắt xanh dưng ơ dương ta nên sẽ không là đang nằm mơ đi ngươi thật là khi đó vừa ta còn thích ta này khuôn mặt đối với trước kia yến thần chính là đưa hắn trở thành ca ca tưởng là như vậy giống khả hay là muốn xác định một chút nếu không hắn lo lắng yến dương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến yến thần như vậy bộ dáng ngốc hồ hồ nhường trong lòng nàng mềm mại không thôi a thần ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta nếu không làm sao có thể như vậy bất an ta hiến thần trong lòng loạn lợi hại rõ ràng vò đã mẻ lại s ứ c dù sao đều đã nói nhiều như vậy cũng không để ý lại nhiều một ít dương dương có chuyện ta luôn luôn tàng ở trong lòng không biết có nên hay không nói cho ngươi bởi vì ta cũng không biết như vậy chính mình tính cái gì hiến dương chắt chắt nhãn tình chuyện gì nhìn đến hắn bất an trấn an hôn hôn chán hắn nói đi đã chúng ta hôm nay đem lời nói rõ vậy dứt khoát tất cả đều nói ra như vậy về sau cũng sẽ không khởi ngăn cách yến thần gật gật đầu nghĩ nghĩ nói chuyện phương thức bắt đầu tự thuật đứng lên kia cuối cùng một lần chấp hành nhiệm vụ công việc yến dương nghe vậy kinh ngạc yến thần khổ cười nói ta nhớ được ta đã chết cũng không biết nói lại thế nào sống lại trong đầu còn có một người khác chi nhớ có đôi khi ta chính mình đều phân không rõ chính mình là ca ca ngươi yến thần vẫn là cái kia yến thần y ế n thần đổi cái phương thức đem đoạt xá sự tình nói ra tuy rằng như vậy mạnh mẽ tẩy bạch chính mình thực ti bỉ khả hắn thật sự không nghĩ mất đi y ế n dương sở dĩ giờ phút này nói cho y ế n dương cũng là bởi vì về sau y ế n dương tu hành vô tội cấp bậc cường đại sau tất nhiên có thể nhìn ra hắn linh hồn cùng khối này thân thể cũng không phù hợp không cvpl đấy không